Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh MC Tiến Phong thích nghe truyện nhé. Tối hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tiếp tập tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo Trì Tôn, tập số 309. Và trước tiên thì chúc mừng đội tuyển Việt Nam chúng ta thắng rồi. Anh em vẫn chưa ra bóng hay là chưa nhận thông báo nhỉ? Anh em có nhận thông báo rồi thì vào comment tí nhá. Chào công chúng đào. Ở đây nhân tiện like thì mình cho mình hỏi một tí bạn nào mà đã đọc cái bộ truyện Sích Tâm Tuần Thiên thì có thể inbox cho mình nhé. Sích Tâm Tuần Thiên mà đã đọc rồi ấy, thì có thể inbox cho mình nhé. Của tác giả Tinh Hà Dĩ Thậm hay gì đó. Xin chào các Ok, và xin mời các bạn đến với diễn biến tập số 309 của bộ truyện Vương Đạo chi Tôn nhé Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là vui Bạn Công Trung Đào hỏi gì nhỉ? Chào à, Bình Bò Bởi vì có rất nhiều người đang yêu cầu mình đọc cái bộ xích Tâm Tuần Thiên Và mình cũng không biết bộ đấy nó như thế nào Anh em nào mà đọc rồi ấy, thì uh, um, có thể inbox uh, e cho mình nhé Mình hỏi qua cái nội dung tí hoặc là cái chuyện nó như thế nào thì. Thôi 3 chuyện thôi, chào uh, anh Thái Ngô nhé Bộ này thì uh, uh, cố gắng hết trước Tết, thực sự là rất cố gắng Thì mới hết được trước Tết Vương Đạo Trí Tôn, tập 309 Một tiếng rèn vang. Chọn cả luân hồi thần đô cũng dùng đắc theo. Nếu không phải là có Đại Quang Minh Bồ Tát bảo vệ an toàn, Thì giờ này chắc Luân Hồi Thần Đô đã nát vụn. Sau lần xung kích, Hai vị Bồ Tát Quang Minh, Hắc Ám, Đều về lại trên trời. Vương Khả cũng bay lên theo. Âm một tiếng. Trong tầng mây, Hai đại cường giả đỉnh cấp không ngừng lao vào nhau, Hình thành nên phong bạo quấn thốc tứ tứ phượng dù cách rất xa ở luân hồi thành đô vẫn có thể cảm nhận được từng hồi bão táp ập tới vương khả đứng không xa cách chiến trường, hai người lúc này sắc mặt hắn đang vô cùng khó coi uy năng đăng tiên cảnh quả nhiên là khiến trời rung đất lở sung kích này mà nện xuống đất chắc là mặt đất cũng phải vỡ vụn nhỉ vương khả kinh ngạc nói chiến đấu đến trình độ như là đăng tiên cảnh vương khả không dám tới quá gần bởi vì uy lực thực sự khủng bố Chỉ ít thì cũng phải mạnh hơn tử lên ma thần lúc trước cả chục lần Làm sao có thể Làm sao có thể chứ Người cũng đạt tới đăng tiên cảnh tầng thứ 8 rồi Chẳng phải là người cũng thúc giục tam tài phong đế trận sao Người hẳn về càng lúc càng yếu mới đúng chứ Dù có khôi phục đỉnh phong thì cũng lắm Cùng lắm chỉ là đăng tiên cảnh tầng thứ 6 Sao giờ người cũng giống như ta Đại hắc ám bồ tát kinh hãi gầm lên Chờ ta luyện người Người sẽ biết Đại quang minh Bồ Tát lạnh lùng nói Quanh một tiếng, hai người lần nữa lao vào nhau. Vương Khả chỉ đứng bên cạnh nhìn vào. Tại sao Vương Khả không ở Đại Lán hỗ trợ mà đi đến chỗ này? Chính là vì Vương Khả hiểu. Chỉ cần đại quang minh Bồ Tát chiến thắng, chiến đấu bên kia cũng sẽ trệt để phân ra thắng bại. Người bên kia phần lớn đều mới vào đăng tiên cảnh. Làm sao có thể so với đăng tiên cảnh cao dài ở đây được? Một khi bên này thắng, chỉ cần đại quang minh Bồ Tát quay về. Liên có thể lực áp hết thầy Nhưng mà nếu bên này thua Vậy thì phía bên mình, bên kia Cũng sẽ thất bại trong gàng tức. Vâng khả tới đây là vì đề phòng vạn nhất Lỡ như nếu Đại Quang Minh Bồ Tát Không địch lại Hắn có thể tiện tay ra mà giúp đỡ Chẳng qua cũng may với tình hình hiện tại Hai người có vẻ là khá là ngang tay Thậm chí dường như là Đại Quang Minh Bồ Tát Còn chiếm chút thượng phong. Đăng tiên cảnh tầng thứ tác Một ngàn năm nay, Ngươi ở dưới thầm uyền, Rốt cuộc vì đâu mà tu vi đè thầm, Không thể nào. Đại hắc ám Bồ Tát buồn vượt quát, a di đà phật Ngươi ta dung hợp, Ngươi liền sẽ hiểu. Đại quang minh Bồ Tát nói, Luyện hóa ta sao? Ngươi nằm mơ sao? Sao ta phải mặc cho ngươi luyện hóa chứ? Đại hắc ám Bồ Tát gầm lên giữ tận, Ta đã nhìn ra, Ý chí mà bát trong cơ thể ngươi rất nặng. Hắn một mực muốn tường đoạt giá ngươi. Ngươi càng mạnh, hắn cũng càng mạnh. Mấy năm này ngươi một mực ở luân hồi thần đô không nguyện rời đi là vì trấn áp ý mà ba bát trong cơ thể. Là vì trấn áp ý chí mà bát trong cơ thể. Đại công minh Bồ Tát nói. Nếu không phải là vì ý chí mà bát điên lụy, ngươi há lại là đối thủ của ta. Đại hắc ám Bồ Tát tự hồ cũng là mặc nhận chuyện này. Người không thể cứ tiếp tục như vậy. Người càng mạnh, ma bát càng mạnh. Một ngày nào đó người không cẩn thận bị hắn đoạn xác, Đến khi ấy, người càng không phải là chính người. Chỉ có thể dung hợp cùng ta. Chúng ta mới có thể triệt đề, chấn áp ma bát. Đại quang Minh Bồ Tát nói. <cười> người nói thì hay lắm. Còn không phải ta để mặc cho ngươi luyện sao? Không sai. Ma bát đúng là có uy hiếp với ta. Nhưng mà uy hiếp này là ở tương lai. Mà người muốn luyện hóa ta. Uy hiếp này là ở hiện tại. Dạ vào cái gì mà ta có phải nghe người chứ? Đá hắc ám Bồ Tát lạnh giọng nói. <cười> Vậy thì xin lỗi. Đại Quang Minh Bồ Tát nói, ông một tiếng. Chợt thấy Đại Quang Minh Bồ Tát đột ngột tung ra nguyên thần pháp tướng Địa Tạng Vương Bồ Tát, vung tay lên, sau lưng theo đó là hiện ra vô số cánh tay. Thiên Thủ Địa Tạng. Đá hắc ám Bồ Tát biến sắc. Không sai. Thiên thủ địa tạng. Đại công minh Bồ Tát hét lớn. Ngàn cánh tay của pháp tướng địa tạng vương Bồ Tát xông thẳng tới. Uy thế khủng bố. Tựa như là ngàn cự thủ che trời đổ ập xuống. Không. đá hắc ám Bồ Tát biến sắc. Lập tức quanh thần toát ra địa tạng vương Bồ Tát màu đen nghênh đoán. Quanh một tiếng. Một tiếng rèn vang. Nhảy mắt đại hắc ám Bồ Tát bị đánh bay. Hắc ám địa tạng vương ngoài thân cũng khẽ lay động. Hiện ra chi chít vết gi Như thể sẽ vỡ nát bất cứ lúc nào vậy Chiều này thậm chí còn cuộn Cuộn lên cuồng phòng Thổi tan tầng mây ở trên trời cao vạn dặm chu vi vạn dặm quanh bốn phía luôn hồi thần đô Không ngừng trút xuống mưa to Là nè ổn rồi Vương Khả nhìn chiến đấu nơi xa Khói miệng bất giác hiện ra ý chí cười Đại công minh Bồ Tát Chợt để áp chế đại hắc ám Bồ Tát Rõ ràng là rất nhanh liền sẽ có kết quả Ngay khi Vương Khả cảm thấy thắng lợi Đã ở trong tầm mắt đột nhiên trước mặt toát ra một lượng lớn hắc vụ cái gì vương khả cả kinh kêu lên bành một tiếng lập tức vương khả bị một bàn tay đen nhánh thò ra từ trong hắc vụ chụp lấy không cách nào có thể trốn ra được ngươi làm gì đã quan minh bồ tát cả giận quát bành một tiếng nháy mắt vương khả chỉ thấy mình và bàn tay kia cũng bị đánh bay lên trời đại hắc ám bồ tát không phải các ngươi đang đánh nhau kia sao Người tới bên cạnh ta từ lúc nào vậy? Vương Khả cả kinh kêu lên. Thả Vương Khả ra. Đại quang minh Bồ Tát thu lại nguyên thần Pháp Tướng, đứng ở nơi xa giận dữ quát. Đại hắc ám Bồ Tát cũng thu lại Pháp Tướng. Trường cương gắt gao, nắm chặt đến Vương Khả. Chỉ là lúc này ở trên mặt đại hắc ám Bồ Tát hiện đầy vết giản, nhìn như là gốm sứ nứt vỡ, quỷ dị vô cùng. Đại hắc ám Bồ Tát đột nhiên phát ra một tràng tiếng cười ma quái không đúng người không phải là ý chí mặt trái của ta người lạ là... đại quang minh bồ tát biến sắc két một tiếng chỉ thấy vất dạn trên đại hắc mặt đá ấm bồ tát chậm rãi chóc ra như thể lớp da đang từ từ rơi xuống sau đó tan thành mây khói thời gian dần trôi khuôn mặt đá ấm bồ tát bỗng chốc biến thành một cô gái khác mà bát đại quang minh bồ tát cả kinh kêu lên đa tạ người Đại qua minh Bồ Tát Ta và Đại Hắc Ấm Bồ Tát cầm cựu suốt một ngàn năm Nàng chấn áp ta một ngàn năm Ta không cách nào có thể thoát ra được Mãi đến vừa rồi Người giúp ta thoát khốn Người giúp ta trọng thương nàng Để ta có cơ hội ra đi <cười> Mà bắt cười lên điên giải Bộ dáng nhìn vô cùng dữ tợn. Người cười cái gì Người đi ra thì đi ra thôi Sao lại bắt ta Người có bệnh sao Vương Khả đang bị bắt lại, lập tức trường mắt mắng. Mao mắt nhìn xuống Vương Khả bị cầm tù ở trong trường cưng, khẽ miệng nhếch lên, ý cười lạnh. Đại hắc ám bồ tát để luyện ký ức, để luyện khí tức ta. Ngược lại, ta cũng để luyện ký ức của nàng. Hết thảy những gì mà nàng ta thấy, ta cũng đều nhìn thấy. Vương Khả, ngươi đối với ta như là sấm bên tai vậy. Thế ngươi còn bắt ta làm gì? Bà bát tranh đấu giữa ta và người Đừng có liên luyện đến người khác Mẫu thả vương khả ra Đại con minh Bồ Tát nhú mày quát Thả ra sao Tại sao ta phải thả Tiểu từ này nhiều lần đâm hỏng đại sự của ma đảo, Ta bắt hắn Người mới xét sợ ném chuột vỡ bình Bà bát cười lạnh nói Người muốn dùng ta Uy hiếp đại con minh Bồ Tát sao Vương khả nhú mày hỏi Người nói đi Bà bát lạnh lùng nhìn xuống vương khả Trong lòng bàn tay Ta nói sao Ta nói người không nhất thiết phải lực cực đoan như vậy Người đánh không lại đại quan minh Bồ Tát Ta có thể giúp người khuyên nhủ đại quan minh Bồ Tát mà Chúng ta đều là người văn minh Đâu cần phải cứ đánh đánh giết chết chứ Vân Khả lập tức chấn à nói Người giúp ta khuyên sao Mà bát hiếp mắt nhìn Vân Khả Không sai Người đừng có làm loạn Con người ta rất là sợ đau Để ta giúp người khuyên nhủ đại quan minh Bồ Tát nha Chỉ cần người đừng động thủ với ta là được Vương Khả khẩn trương nói Hiện tại ta đã là võ thần cảnh tầng thứ hai Ta không muốn đề thăng thêm nữa Ngươi đừng có mà ép ta Rất lời Vương Khả quay sang Đại con Minh Bồ Tát nói Đại con Minh Bồ Tát người cũng thấy rồi đấy Vừa rồi ta đã bị ngựa áp chế Hay là nề mặt chút đi Chuyện này coi như là xong Coi như xong Đại con Minh Bồ Tát trừng mắt nhìn Vương Khả Đúng vậy Ta sợ nặng đánh ta đi. Ta tốt xấu thì cũng là cứu mạng ngươi mà. Để mặt một chút đi. Đợi hôm nào ta an toàn rồi ngươi lại đến đối phó với ma bát. Vương Khả nói. Vương Khả. Ngươi biết vì hôm nay chúng ta đã bỏ ra bao nhiêu không? Phía là hắn đào còn đang đại chiến. Ngươi nói không ngừng điện. Ngươi đã muốn ngừng đèn ngừng sao? Đại công Minh Bồ Tát trường mắt nói. Ta cũng không ngờ được ma bát này lại không tuân thủ quy cổ như vậy chứ. Bên kia thì coi như xong. Lần sau lại nghĩ cách. Được không? Vương Khả gấp gáp nói Sắc mặt đại quan minh Bồ Tát vô cùng khó coi <cười> Đúng là Sam sống sợ chết Mà bát cười gần Đại loại là thế Người bình tĩnh một chút Có chuyện gì thì ngồi xuống nói chuyện Để ta giúp người khuyên đủ tiếp mà Vương Khả vội trấn ảnh Thật không ngờ hắn lại đột nhiên bị người bắt lại Vốn còn định từ phía sau đánh đến Kết quả lại thành bị người đánh đến Không cần Mà bát đột nhiên cười lại nói Người nói cái gì Vương Khả sừng suốt Ta nói Ta không cần ngươi khuyên Ta có bắt tử tri thân Ta không sợ Đại quang Minh Bồ Tát Mà bát cười nói rất lời bàn tay bất ngờ phát lực Oanh một tiếng Lực lượng tuôn thẳng đến Vương Khả ở chính giữa lòng bàn tay Đừng mà, Vương Khả cả kinh kêu lên Dừng tay Đại quang Minh Bồ Tát cũng cả kinh kêu lên Oanh một tiếng Nhảy mắt Đại Quang Minh Bồ Tát tung trường đánh bay Mà Bát. Nhưng đã quá muộn, trường cương Mà Bát toàn lực bóp lấy Vương Khả. rắc một tiếng, khoảnh khắc bay ngược ra sau, Mà Bát trường mắt nhìn vào lòng bàn tay. Bị Đại Quang Minh Bồ Tát tung trường đánh nát lồng ngực, Mà Bát lại không cảm thấy gì. Nhưng mà trường cương ta toàn lực bóp chết, Vương Khả. Làm sao? Làm sao bàn tay ta lại nứt? Không sai. Trường cương nứt vỡ, toàn bộ lực lượng như là bỗng chợt tán đi Chỉ thấy quanh thân của Vương Khả rền vang tiếng nổ, sống khí tuôn trọng. Võ thần cảnh tầng thứ ba. Vương Khả biến sắc. Ta lại đột phá sao? Ta đã vô cùng cẩn thận mà. Ta đã vô cùng khách khí mà. Ngươi, sao ngươi lại nghe không hiểu tiếng người vậy? Một lời không hợp để giúp ta để cao thu bi. Ngươi thần kinh à? Ngươi, sao ngươi không hề hấn gì? Mà bát cả kinh kêu lên. Ngay thời khắc mà bát còn đang nghi giải Đại Quan Minh Bồ Tát đã cấp tốc áp sát lại gần, song trường như là lưỡi bén xuyên qua lồng ngực Ma Bát. Oanh một tiếng, nháy mắt. Ma Bát bị Đại Quan Minh Bồ Tát đánh văng nền giữa trời, nổ tung theo một đám mây bụi hình nấm khổng lồ. Vương Khả rút cổ cũng rơi xuống trên trường cương của Đại Quan Minh Bồ Tát. Vương Khả, ngươi không sao chứ? Đại Quan Minh Bồ Tát thần sắc lo lắng hỏi. Lúc này trên mặt của Vương Khả đầy vẻ đau khổ, tiếc hẳn. Tu Vi lại đề cao. Tao có thể không được sao? Lần này thiệt to rồi. Đại con Minh Bồ Tát sửng sốt. Cùng lúc mà bát đã đổ tung, đột ngột khóa thành một trận hắc khí. Thu về giữa không trùng, lần nữa đã sống lại. Ma bát hồi sinh. Chỉ là lúc này ánh mắt nhìn Vương Khả, đầy vẻ kinh dị. Làm sao có thể? Bị trùng kích như vậy lại chẳng những không bị tử vong, lại còn đề thăng Tu Vi. Thể chất của tên này sao có vẻ như là giống lão gia từng nói không đúng vương khả người có vấn đề ánh mắt của ma bát chợt sáng rực lên tung người lao thẳng tới còn tới nữa sao vương khả biến sắc người dám đại công minh bồ tát lập tức lần nữa nhào lên quanh một tiếng hai người tiếp tục đại chiến khác với vừa nãy chính là vừa nãy vương khả chỉ là đứng nép bên ngoài chiến trường chờ đánh nhén còn giờ thì vương khả lại bị kẹp ở chính giữa hành là đối tượng cho hai người tranh đoạt đại chiến giữa hai đại tuyệt thế cường giả đang tiên cảnh tầng thứ 8. vương khả căn bản là theo không kịp tốc độ bị hai người nắm trong tay không ngừng vung qua vung lại Hệt như là đang ngồi trên cáp treo vậy dùng lắc đến độ đầu ngất mắt hoa không biết là đâu là đông đâu là tây có thể ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện được không cứ thế này ta chịu không được đâu ta không thích ngồi xe cáp treo thế này đâu vương khả không ngừng nôn khát vương Khả bị Đại Quang Minh Bồ Tát nắm chặt trong tay. Cứ thế chiến đấu với Mà Bát. Mà Bát cũng điên cuồng cố gắng cướp lại vương Khả. Điều này dẫn đến vương Khả bị hai người nắm lấy vùng tế vùng địch, Tốc độ tay của đăng tiên cảnh tầng thứ 8. vương Khả căn bản chịu thế nào được? vương Khả, người câm mồm đi. ta đang cứu người đấy. Đại Quang Minh Bồ Tát hét lên. Cứu sao? Người không cứu được hắn đâu. Người tưởng người còn có thể bảo vệ được hắn sao? Mà Bát quát lớn. Âm một tiếng. Hai đại tuyệt thế cường giả. Đại chiến rất trời. Cũng may là hai người đang đánh nhau rất không trung. Chứ nếu là ở dưới mặt đất. Thì bằng dư ba cũng đủ dẫn động địa chấn. Và biến động. Hắc khí và kim quang vô cùng vô tận bao bọc hai người. Khiến hai người là nhìn cực kỳ mơ hồ. Ý chí mặt trời của ta. Còn không bao đi ra. Chả lẽ ngươi cảm nguyện bị ma bắt khống chế sao. Đại quang minh bổ tát quát. Đi ra sao. Ngươi còn tưởng vẫn... Như vừa nãy chắc, nàng không ra được. Ma bát cười lạnh. Người nói cái gì? Đại con Minh Bồ Tát lạnh lùng, nhìn ma bát. Tại sao đã hắc ấm Bồ Tát không thể rời khỏi luân hồi thần đô? Chính là bởi vì, chấn áp ta. Ý chí của nàng, thân thể của nàng ta, nàng hiểu rất rõ. Chỉ cần thả ta đi ra, nàng nên không còn cơ hội chiếm chủ động nữa. Ma bát lạnh lùng nói. Không được Đại quang minh Bồ Tát biến sắc Không sai Nàng đã bị ta nhốt vào trong vùng lõi ký ức Trừ phi ta chết Bằng không nàng vĩnh viễn sẽ bị vây khốn Không ngừng luân hồi trong thế giới lao tù ký ức Nhưng mà ta sẽ chết Ta chính là thiên mã Ta có thể thân bất tử bất diệt Vậy nên nàng không còn nữa Còn mỗi ta <cười> Đại quang minh Bồ Tát Ta còn phải đa tạ ngươi giúp ta áp chế ý chí nàng Đa tạ ngươi giúp ta đi ra Ba bát cười nói Làm sao Làm sao có thể chứ Người biến Đại quan minh bồ tát sắc mặt vô cùng khó coi Sao ta biến mạnh thế này Không đúng Bởi vì trong ký ức tái cho nàng xem một lần Một số thứ đặc thù Mấy năm này Nàng bất trì bất giác khiến cho ta cường đại lên Nàng cũng biến cường Nhưng mà lại không biết Nàng càng biến mạnh ta lại càng mạnh hơn Đến nỗi những năm gần đây Nàng đã không dám đi ra Sợ bị ta đoạt lại thân thể Bây giờ tất cả đã kết thúc. Mà bát cười lạnh nói. Không. Không thể nào. Đại có Minh Bồ Tát biến sắc. Không có gì là không thể cả. Đại con Minh Bồ Tát. Một ngàn năm trước. Ta có ý tốt cho người cơ hội. Để người gia nhập ma đạo. Không ngờ ngươi lại gạt ta. Hôm nay hết thầy cũng đều chấm dứt đi. Mà bát lạnh lùng Ta không tin ý chí mặt trái. Ta lại không có chút dư địa nào để phản kháng như vậy được ta không tin. Đại Quang Minh Bồ Tát giữ tợn đấy. Oanh một tiếng. Hai đại tuyệt thế cường giả hung mãnh la vào nhau. Vương Khả chính giữa Vẫn nãy vừa mới nghỉ ngơi một lúc, nay lại lần nữa được cho đi xe cáp chèo, cứ thế vung qua vung lại không ngừng. Ai mà chịu được chứ? Đại Quang Minh Bồ Tát, người trước thả ta xuống đi. Tăng ngất mất đấy. Vương Khả buồn bực kêu nói. ầm một tiếng. Cứ vậy đại chiến tiếp diễn một nén hơn. Quanh một tiếng Đại ca Minh Bồ Tát ôm theo thương thế Bất ngờ đâm xuyên qua lồng ngực ma bát Trong nháy mắt Ma bát liền nổ tung giữa trời Đại ca Minh Bồ Tát thở dốc vì phò Sau nổ tung Ma bát đã hóa thành hắc vụ Thoáng chốc liền sống lại Người không biết đặc tính của thiên ma chúng ta sao <cười> Người giết ta Giết ta cũng không khiến cho ta yếu đi Mỗi lần hồi sinh Ta đã có thể hấp thu năng lượng Trở nên càng ngày càng bệnh Người không giết chết được ta Đại quang minh Bồ Tát, chính đạo đang trên đường suy sụp, rất nhanh toàn độ thiên hạ đều là ma, toàn cầu cũng đều là ma. <cười> ma bát cười to. Tại sao? Tại sao đại ma vương lại không biến toàn cầu thành ma? Hắn đã là mạnh nhất, sao còn phải kiếm tất cả mọi người thành ma? Đại quang minh Bồ Tát nhú mày. Đây không phải là điều người nên biết. Đại quang minh Bồ Tát bó tay chịu trói để, còn nữa... Đưa vâng khả cho ta. Mà bát giữ tận này. Người nằm mơ đi. Đại có minh Bồ Tát trường mắt quát. Vậy thì đừng có trách ta. Mà bát gần giọng. Âm một tiếng. Hai đại tuyệt thế cường già tiếp tục chiến đấu hùng mạnh. Đây đã là lần thứ ba mà bát chết trong tay của đại quang minh Bồ Tát. Nhưng mà rất nhanh lần nữa hồi sinh. Chứng kiến cảnh này sắc mặt đại quang minh Bồ Tát càng lúc càng khó coi. Toàn thân căng cứng như lâm đại địch. Tệ hơn là... Ma bát càng lúc càng mạnh. Tại sao? Tại sao các người có thể chết rồi lại sống lại? Tại sao các người chết rồi có thể khôi phục nguyên dạng chứ? Đại con Minh Bồ Tát cả kinh kêu lên. Chúng ta phục sinh là bởi vì thiên đạo trên người chúng ta. Thiên đạo khiến chúng ta sống. Chúng ta liền có thể sống. Đại con Minh Bồ Tát. Người thua rồi. Mà bát cười lạnh nói trong khi đại quang minh bồ tát đang lắng nghe ma bát giải thích, lông tơ toàn thân chật dựng đứng, trong lòng sinh ra một tia không ổn. ma bát trước mặt đột nhiên biến thành hư ảnh, chậm rãi nhạt dần rồi biến mất, hắc vụ sau lưng chợt ngưng tụ biến thành ma bát, oanh một tiếng, ma bát tung ra một trường toàn lực đánh đến lưng đại quang minh bồ tát, đại quang minh bồ tát lập tức phun ra một búng máu tươi, bay ra trước, trường cương bất giác lỏng ra, lộ ra vương khả. Mà mắt dùng trường cường bắt thêm phương khả. Mắt lạnh nhìn đại con minh Bồ Tát. Người đại con minh Bồ Tát ôm ngực thổ huyết hư nhược này. Người là đăng tiên cảnh tầng thứ 8. Ta cũng là đăng tiên cảnh tầng thứ 8. tù vì người ta tương đồng. Người thật tưởng rằng người mạnh hơn ta rất nhiều sao? Có thể 5 lần 7 lượt giết chết ta sao? Buồn cười. Cưới. Ta là cố ý lộ ra sơ hờ mà thôi. Mà bát cười lại nói. Người cố ý để ta giết. Tại sao? đã có Minh Bồ Tát ôm ngực cả Kinh Tư Liên. Tại sao Người không biết sao? Ta có thể vô hạn phục sinh. Mà người lại chỉ có một mạng. Ta chết trăm lần đều vô sự. Người chết một lần để đi đất. Nếu người dốc toàn lực chiến đấu với ta. Còn có biết phải đánh đến khi nào? Dẫn tới bao nhiêu chính đạo vì vậy thì bất lợi lắm. Nếu ta không cố ý chết mấy lần, sao ngươi sẽ chủ quan chứ? Ta không chết mấy lần, hắc vụ lĩnh vực của ta làm sao có thể vô thanh vô tức mà áp sát sau lưng ngươi? Mà bát cười lạnh nói. Ngươi, Đại có Minh Bồ Tát trừng mắt kinh hại. Ta nói không sai chứ. Ngươi chỉ có một mạng. Vừa rồi trường kia của ta thành công đánh trúng tâm mạch ngươi. Ngươi chỉ có nợ nửa cái mạng thôi. Bây giờ ta lại vẫn đang trong trạng thái toàn thịnh. Ta động thổ lần nữa. Người tất chết không nghi ngờ. Mà bát đắc ý. Không, không. Đại con Minh Bồ Tát biến sắc quay đầu định chạy. Oanh một tiếng. Hắc vụ bốn phía đột ngột thu lạnh. Hóa thành một chiếc lồng giam khổng lồ. Bao chùm hai người vào bên trong. Ngăn chặn không cho Đại con Minh Bồ Tát thoát đi. Đại con Minh Bồ Tát. Người đã không có chỗ để trốn. Ta có bất tử chi thân. Hôm nay dù người có chắp cánh thì cũng khó thoát. Hôm nay ta phải bù đắp tiếc núi ngàn năm trước. Người chấn áp ta ngàn năm. Ta cũng chấn áp ngươi ngàn năm. Thế nào? Mà bát gần giọng đắc ý nói. Chính đã bất diệt. Người sẽ không được như ý. Đại con Minh Bồ Tát ôn ngực sắc mặt khó coi. <cười> sẽ không được như ý sao? Giờ này khắc này còn ai có thể tới cứu người chứ? Không ai có thể cứu người được cả. Ở trung thần châu này trừ Vân Cô Sơn. Không người nào là đối thủ của ta. Không người nào, ta có thân thể bất tử bất trận. bà Bát Cuồng Tiếu. Trang một tiếng. Đúng lúc này bên trong trường cương đột nhiên toát ra một vệt kim quang, lông tơ toàn thân má Bát chợt dựng thẳng lên. Cái gì? Vương Khả? Mà Bát biến sắc. Một cỗ uy áp khủng bố toát ra từ bên trong trường cương. Điều này, điều này sao có thể chứ? Trong trường cương không phải là Vương Khả sao? Sao hắn uy hiếp được ta Hắn có thể giết chết ta sao Đùa cái gì vậy Mà bát không tin là vương khả có thể gây ra nguy hiểm được cho mình Nhưng mà kiếm cương màu vàng Đã chém cánh tay Ngay lúc đó Một vệt Quang trụ màu vàng từ trên trời giáng xuống Nhà mắt liền bao phủ mà bát bốn luồng uy hiếp như là thể Đến từ ngoài thiên ngoại Sông thẳng vào trong đầu của mà bát Không Điều này là không thể Khí tức này là gì Mà bát thất thanh kêu lên. Kinh hãi quá đi bà bát lại không thể tuyệt vọng Bởi vì hắn biết mình có bất diệt chi thân Có thể phục sinh Choang một tiếng Đạo kiếm cự Kinh từ trên trời giáng xuống ầm vang chấm tới đỉnh đầu bà bát Nhảy mắt khi đụng vào Bà bát bất ngờ biến sắc Không đúng Không đúng Hắn đang cắt đứt liên hệ giữa ta và thiên đạo Không hay rồi Bà bát sợ đến độ hồn vết trên mình, Cuồng cuống cuồng định dậy thoát Cùng lúc trước mặt Ma bát chợt xuất hiện quang ảnh Đại Hắc Ám Bồ Tát. Đại Hắc Ám Bồ Tát thần tình giữ tận, như là đang muốn trói buộc thân thể ma bát, không trốn trốn đi vậy. Không, Đại Hắc Ám Bồ Tát, sao người thoát ra được lao tù ký ức? Không, thả thân thể ta ra, thả thân thể ta ra. Mà bát hoảng loạn kêu liệt. Đại Hắc Ám Bồ Tát lại chỉ phát ra từ hồi tiếng cười khanh khách, cũng đã, cũng thấy đáp lời. Quanh một tiếng, Trong nhảy mắt kiếm cương màu vàng chấm qua thân thể Mà Bát. Mà Bát lập tức bị bổ làm hai nửa. Thoáng chốc. Khi bị bổ làm hai nửa, Mà Bát không nghe thấy được cái gì. Trong mắt trợn trừng, có vẻ khó mà tin tưởng nhìn Vương Khả giờ kiếm chấm xuống ở trước mặt mình. Vương Khả. Cái tên bị Đại Quang Minh Bồ Tát và mình nắm trong lòng bàn tay. Tùy ý lắc tới lắc đuôi mà không cách nào thoát ra được. Gió lại đang chấm ta. xón có thể chấm ta chứ. Hơn nữa ta không cách nào súng lại. Ta đang tiêu vong. Không. Ta bất tử bất triệt. Ta bất tử bất triệt. Tùy theo ý niệm sau cùng dần tan biến, mà bát triệt để tiêu vong. Lần này mà bát không còn được hồi sinh. Chỉ sót mỗi hai nửa thi thể lơ lửng giữa không trùng, chậm rãi tán phát ra từng luồng ánh sáng màu đen huyền bí. Nơi không xa, Đại con Minh Bồ Tát ôm lên ngực, vừa thổ huyết vừa ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt. Chết thật rồi sao Không thể nào Thiên ma không thể giết Sao lại chết được rồi Đại con Minh Bồ Tát kinh hãi lầm bậc Mấy năm này Đại con Minh Bồ Tát không ít lần giao đối với thiên ma Dù là thiên ma yếu nhất Hắn cũng không cách nào có thể giết chết Vậy mà trước mắt Tại sao thế này Sao tên thiên ma kia lại chết Nó đã chết thật rồi sao Ông một tiếng Cách đó không xa từ trong thi thể của má bát một vệt kim quang vút ra bay vào trong cơ thể của vương khả cung đức chu ma không sai Thì khi đã triệt để giết chết mới có được cung đức chu ma má. má bát thật bị vương khả giết chết rồi sao đại quang minh bồ tát không không thể tin tưởng bay tức giận lúc này trong lòng đại quang minh bồ tát tràn để nghi hoặc tại sao vương khả lại có được lực lượng lớn như vậy một kiếm vừa rồi dù là mình cũng không thể đợi được tại sao? vương khả người giết mà bắt sao quên làm được giọng của đại quang minh bồ tát mang theo âm rung kích động quẹ một tiếng vương khả lại đầu óc quay cuồng hậu di chứng đi cáp treo rút cục phát tác lúc này rút cục nhịn hết đồ rồi đồn thốc đồn tháo hết mọi thứ ở trong dạ dày ra lấy thực lực đại quang minh bồ tát tự nhiên có thể tránh được cú đôn bừa này của Vương Khả. Hey, ngại quá, Đại Quang Minh Bồ Tát bị các người dùng lắc váng hết cả đầu, nghề tí đã. Vương Khả lâu khóe miệng, mơ mơ hồ hồ nói. Không sao, giờ ngươi đã hơn chút nào chưa? Vừa nãy sao ngươi làm được thế? Tại sao ma bắt lại chết? thiên ma vốn là bất tử bất diệt mà, sao ngươi làm được thế? Đại Quang Minh Bồ Tát kích động hỏi. Uh, thế này thì có gì mà không được chứ Chắc là nàng gạt người thôi Vân Khả vuốt vuốt tràn nói Gạt người á Đại con Minh Bồ Tát sừng xuất Đúng vậy Nàng không phải là giết không chết Vừa nãy đã chết rồi đây thôi Nàng lừa người thôi Nói mình bất tử bất diệt Nhưng mà kỳ thực nàng cũng chết rồi đây Ta chỉ là vừa khéo ấy mà Vân Khả nói Đại con Minh Bồ Tát ngây người mất một lúc Vậy là thật à? Giết người vừa khéo Vừa khéo đến lượt lần này đã chết thật Thế nên người giết nàng Không thể nào Ba ngàn năm qua trước này chưa từng có thiên ma nào giết chết cả Hơn nữa còn càng giết càng mạnh nữa Đại có Minh Bồ Tát chừng mắt không tin nói Nếu đúng thật là càng giết càng mạnh Ngày thường thiên ma luyện công cứ việc không ngừng tự sát được mà Nhưng mà sao ta không thấy bọn họ hàng ngày tự sát Khẳng định là không phải như lời nàng nói đâu Trong đây chắc chắn là có bí mật. vương Khả nói. Đại con Minh Bồ Tát ngật mặt. Thế nhưng mà vừa rồi ngươi... Đại con Minh Bồ Tát vẫn cứ nghi hoặc. Trùng hợp là trùng hợp thôi. Vợ khéo đến lần này là chết thật đấy mà. Vậy thôi mà. Còn nữa. Đại con Minh Bồ Tát. Ngươi đừng có dò gì thông tin về cái chết của ma bát. Ta không muốn bị thiên ma trong thiên hạ nhắm đến độc vương Khả lập tức nói. Giết một tên thiên ma Lại kéo thân nguyên một đám thiên ma thì làm thế nào Mà bắt đã lợi hại vậy rồi Thế mà ma thất ma lục Mà đến để đối phó thì đối phó kiểu gì đây Rồi còn có ma nhị ma nhất nữa Chắc là phải mạnh đến không cách nào có thể diễn tả mất Lần này ta tính là phá đi hình tượng bất tử bất diệt của thiên ma Nếu bọn chúng mà biết được Nhất định sẽ tìm tới Vạn nhất giúp cả đại ma vương đến Chẳng phải là mình sẽ càng xui xẻo sao Đại con Minh Bồ Tát Người nhất định đừng có nói lỡ miệng Ta tu vi nhỏ thấp Chịu không được nguyên một đám Đại lão quất roi đâu Ta hoàn toàn là vô tội mà Vương Khả không quên dặn dò. Người tu vi thấp nhỏ sao Thần sắc đại con Minh Bồ Tát Không giấu được vẻ cổ quái Bà bát kia tính đến lúc trước chết Cũng là đăng tiên cảnh tầng thứ 8 Người một kiếm chém giết sao Còn kêu tu vi thấp nhỏ cái gì Lúc này Vương Khả cũng rất đành chịu Trước kia Long Ngọc đưa cho hai người công đức nhân hoàng triều. Một phần dùng để trên thân tử liên ma thần, một phần còn lại thì dùng ở chỗ này. Bây giờ trừ công đức thần vương thể ra, hắn còn sót lại một chút công đức chủ mà. Đại cô minh Bồ Tát, vừa rồi người cũng thấy đấy, sau cùng đã hắc ám Bồ Tát đi ra giúp, lần này không phải là công lao một mình ta. Vương Khả lập tức nói, ý chí mặt trái của ta sao? Đại con Minh Bồ Tát biến sắc Quay đầu nhìn lại Chỉ thấy giữa không trung Hai nửa thi thể ma bát không ngừng bốc lên từng trận ác khí Cả người như thể đang dần dần hóa hư Đại con Minh Bồ Tát Lập tức ôm lấy thường thế Tiến lại kiểm tra Vừa tra Tức thì lần nữa biến sắc Ngươi Một kiếm vừa rồi của ngươi Là thế nào đây Ý chí bạch trái của ta cũng bị chấn, Ý chí bạch trái của ta Ngay cả ma bát đều không được tiêu diệt Chỉ có thể vây nhốt trong lao tù ký ức Bởi vì mặc dù nàng là ý chí mặt trái của ta Nhưng đồng thời cũng Được Phật tính bao phủ Vạn năm bất hồ Kiếm vừa rồi của ngươi Rốt cục là cái thứ gì thế Đại con Minh Bồ Tát Kinh khiếu quay đầu nhìn lại Chỉ thấy Vương Khả nắm lấy Đại Nhật bất diệt thần kiếm Chậm rãi nhất vào trong miệng Ngươi làm gì Ta chỉ muốn nhìn xem kiếm của ngươi một cái mà thôi Với vội vội vàng vàng cất đi làm gì ta còn có thể đoạt đồ của ngươi chắc đại quan minh bồ tát thần sắc cổ quay nói vương khả bỗng chợt ôm lấy yết hầu sao thế đại quan minh bồ tát nghi hoặc hỏi ờ, vừa nãy truy kiếm bị kẹt trong cổ họng ừ, giờ thì ổn rồi hóc tí mà vương khả lắc đầu đại quan minh bồ tát nghệt mặt có cần che che lấp lấp vậy không nhìn một chút không cho à? đại quan minh bồ tát cũng đã chết rồi Đại Hắc Ám Bồ Tát cũng đã chết rồi. Vân Khả kinh ngạc hỏi. Như thế cũng tốt. Mặc dù ý chí mặt trái của ta bị người chém mất, nhưng mà ta có thể mượn cơ hội lần này hấp thu luyện hóa. Đại qua Minh Bồ Tát nói. Rất lời Đại qua Minh Bồ Tát há miệng. Hô một tiếng. Trở tới hai nửa thi thể ma mắt bị Đại qua Minh Bồ Tát nuốt vào trong miệng. Sau đó cấp thúc luyện hóa. Quanh thần Đại qua Minh Bồ Tát đột nhiên bốc lên kim quang vạn trượng. Đại Quang minh Bồ Tát Hay là ngươi đợi sau hãng luyện hóa Đại chiến với là hán đảo còn đang diễn ra Ngươi cần ra tay thu dọn Vương Khả lập tức kêu lên Đại Quang minh Bồ Tát lắc đầu Không Chính ngươi xử lý đi Lúc này thi thể ma bát đã đứt gãy Ý chí mặt trái của ta bị phá tàn Vừa khéo là lúc thích hợp Để ta hấp thu tinh huyết ký ức Bí mật của thiên ma nhất tộc Và bí mật về đại ma vương sắp hiện lộ, Ta không thể đi Không có chút dây dưa nào được Ta cần phải tập trung toàn lực luyện hóa ký ức màu bát. Ta muốn biết hết thầy với đại ma vương. Giờ ta không đi đâu cả. Nam mô địa tạng vương Bồ Tát Gặp đại qua minh Bồ Tát chắp tay trước ngực. Ông một tiếng. Lập tức ngoài thân đại qua minh Bồ Tát toát ra nguyên thần địa tạng vương Bồ Tát. Sau đó cả hai hợp thể khoanh chân ngồi giữa không trùng. Nhất thời pháp tướng địa tạng vương Bồ Tát nở rộ kim quang, loa mắt. Kim quang vừa ra, toàn bộ hắc khí lập tức tiêu tán không còn. Vương Khả đứng bên cạnh nghệt mặt. Bên kia còn chưa xong. Ngươi lại trực tiếp bỏ gánh sao? Vương Khả trường mắt nhìn pháp tướng địa tạng vương Bồ Tát khổng lộ trước mặt. Trong lòng không khỏi phiền muộn. Vốn tưởng chỉ cần trốn đến đánh đánh một cái là được. Kết quả tu vi tăng lên một tầng. Lại còn tiêu tốn cả đống công đức. Nhân hoàng hoàng chiều. Kết quả đã có minh Bồ Tát ngươi cũng không chịu giúp ta qua đó đánh nhau mẹ nó chứ lần này chẳng phải là thiệt to sao đại quan minh bồ tát không giúp vương khả chỉ còn đức tự đi vậy quay đầu ôm theo tâm trạng bực bội vương khả bay thẳng tới hán đảo đại chiến trên Hán đảo vẫn đang tiếp diễn chỉ là phe cung sơn hải đã bị áp chế toàn diện Trường đề gì hoàng nguyệt nga và vương vương hữu lễ mượn dùng định quang kính cắt cao áp chế hắc Lòng Lúc này hắc lòng dù có muốn đào tàu cũng không được Đại tử là hán điện và tướng sĩ Luân Hồ Triều Cũng bị áp chế toàn diện rốt cục Cường giả ba đại hoàng triều dạ xoa Thi quỷ đại thiện hợp sức Chả lẽ còn chưa đủ để ép đám này sao Mới qua một lúc Tứ đại thần kiếm đã dành tay trợ giúp vương Khương Bính Áp chế viên diệu là hán rồi Viên diệu là hán và Khương Bính đều điều động Đều điều động thế của một nước Lực lượng thế của một nước này Nhìn như là khổng lồ Nhưng mà tùy theo mỗi lần ra tay liền sẽ dần dần tiêu hào Đây là lực lượng muộn tới Không phải là lực lượng tự thân Càng đánh càng ít Càng đánh càng yếu Lúc này viên diệu là hắn cũng đã đến Đi hết nổi rồi vương khả sau ngươi lại quay lại Sư tôn ta đâu Đại hắc ám Bồ Tát đâu Viên diệu là hắn cả kinh kêu lên Đại chiến trên bầu trời phía xa xa Kinh thiên đạo địa Sòng hắc vụ và kim quang thực sự quá dày đặc trói mắt. Người khác không thấy rõ được tình hình đại chiến bên trong. Nhưng mà cung Sơn Hải cũng hiểu được. Đó là quyết đấu giữa đại quang minh Bồ Tát và Đa ác ám Bồ Tát. Ai trong song phương giành được phần thắng. liền sẽ quyết định chiến cuộc chiến lần này. Chỉ là... Giờ không thấy ai trong bọn họ quay về. Giữa không chung chỉ có một pháp tướng địa tạng vương Bồ Tát. Như vậy người thắng lại. Thấy vương khả đi về. Viên Diệu là hắn vội vàng muốn biết trần tướng từ trong miệng của Vương Khả. Người nào thắng? Người nào thắng đi? Viên Diệu là hắn sốt sáng hỏi. Liên quan gì đến người? Vương Khả trừng mắt mắng. Viên Diệu là hắn nghệt mặt. Sao lại không liên quan đến ta? Mẹ nó chứ. Chiến đấu giữa Quang Minh và Hắc Ám sẽ quyết định hết thầy. Điều này có ai mà không biết chưa? Vương Khả, bên kia thế nào rồi? Ở phía xa, Hoàng Nguyệt Nga cũng kêu lên. À Sư Nương đừng lo lắng Chúng ta thắng Đợi chút nữa mọi thứ liền kết thúc ngay Vân Khả nói Tốt Hoàng Nguyệt Nga ứng tiếng Các người thắng rằng Không thể nào Người nhất định đang nói phép Người cố ý đả kích tâm thần chúng ta Nhất định đã đã ác Bồ Tát thắng Người thấy tình hình không đúng Cho nên mới quay về dọa sợ chúng ta đúng không Người nhất định đang cả chúng ta Viên diệu là hắn mắng Thằng điên vương khả trừng mắt mắng một câu liền không để tới viên rượu đoán nữa viên rượu đoán ngẹt mặt thấy vương khả bay đến chỗ như ý tam bảo viên rượu là hắn càng thêm phần sốt ruột vương khả người nói trò rõ đi người nói rõ cho ta đến cùng là ai thắng nhưng mà vương khả phía xa căn bản không để tới viên rượu đoán thế nào vương khả nhìn hoàng thiên phong Như ý tam bảo được chúng ta thúc dục, quy lực quá lớn, bọn họ không trốn ra được, bị đánh cho tối tăm mặt mũi, kết hợp với như ý thần chân không ngừng xung kích, khiến cho bọn hắn khổ không thể tả. Bốn người bọn hắn giờ chưa còn kết tụ tập ở chỗ, toàn được hình thành hộ cháo phòng đỡ. Hộ cháo này cực kỳ lợi hại, nhưng mà chỉ cần phá vỡ hộ cháo, ta dám chắc bọn hắn tất phải trọng thương, chỉ ít là như ý thần chân có thể định trụ hai người. Hoàng Thiên Phong nói. Để ta xem xem Vâng Khả cúi đầu nhìn vào. Từ một tĩnh gạt nhẹ luôn hồi bàn, sân bồ xoay tròn tách ra, lộ ra cảnh bốn người ở bên trong. Nhìn thấy trước mắt bốn người có một hộ cháu rất kỳ lạ, như là bốn loại đồ vật ghép lại mà thành. Lần lượt là vô số vụn xương cốt, vô số bồng tuyết, kim phù chữ vạn và vô số lưu vân màu đen. Bốn đại cường giả chia nhau thúc giục từng bộ phận, bốn loại năng lượng đặc thù hợp lực, ngăn cản như ý tam bảo xung kích. Chu Hồng Y, Nhất Thành Thành, các người tới. Vương Khả kêu lên, quanh một tiếng. Nơi xa, Chu Hồng Y, Nhất Thành Thành đang vây chặt viên rượu lãng, đạp bước bài tới. Viên rượu lãng thì vẫn bị tứ đại kiếm thần cầm chân, lúc này căn bản là không đi nổi. Vương Khả, Chu Hồng Y hiếu kỳ nói, các người nhìn xem, có thể phá được hộ cháo của bốn người kia không? Vương Khả nhìn hai người hỏi. Cốt thải thần thông. Trong mắt của Chu Hồng Y co rụt lại. Tuyết thải thần thông. Nhếp thành thành cũng khẽ hếp mắt. Thế nào? Vương Khả nhìn hai người. Đây là giúp toàn bộ lực lượng thúc giục thần thông, khiến cho thần thông hình thành phòng ngự siêu mạnh. Phòng ngự như thế, có thể ngăn đỡ được công kích vượt trội gấp mấy lần, nhưng mà còn cần phá đi thần thông phòng ngự này là xong. Bởi vì bản thể sau lưng thần thông hiện cũng cực kỳ suy nhược. Chu Hồng Y nói, ồ, Vương Khả quay đầu sang nhìn Giáp Thành Thành, Giáp Thành Thành cũng kẽ cẩn động. Trạng qua phòng ngự siêu cấp này lại là cực kỳ lợi hại. Phá đi phòng ngự của bọn họ, các người có thể phá được Cốt hải thần thông và tuyết hải thần thông. Vương Khả hỏi lại. Hai người nhìn nhau, Chu Hồng Y nói, bọn họ là tiên thiên ma trùng, ta và Thanh Nhi cũng tương tự. Có thể thử dung hợp cốt hải bản thân Với cốt hải của đối phương Thành nhi dùng tuyết hải của mình Dung hợp với tuyết hải đối phương Sau đó toàn diện tiêu diệt rút ra Nhưng mà thời khắc rút ra Ta và thanh nhi đều sẽ mất đi năng lượng phòng ngự Tới lúc đó Yên tâm Đến lúc đó ta sẽ hộ vệ cho các người Các người giấu quyết toàn lực hành động là được Chỉ cần nhổ bỏ phòng ngự của bọn họ Như ý thần Trâm liền có thể định trụ hai người Hai người còn lại Làm gì đủ sức lật lại hoa sóng nào nữa Làm đi Chúng ta cùng đúc đi xuống Vương Khả nói Vương Khả Như thế liệu có nguy hiểm quá không Từ bất phàm như mày Yên tâm Ta chính đang ôm một bụng tức đây này Nguy hiểm sao Một đám đăng tiên cảnh sơ dai thì có cái quái gì mà nguy hiểm Giết chúng cho ta đi Vương Khả trông mắt kêu lên Bên trong Như Ý Tam Bảo Lúc này Ma Thập Tam Hắc Điên Ma Thần Bạch liên Ma Thần Bàn thể Cung Sơn Hải đang tựa lưng vào nhau Bốn người đồng thời ra tay Lực lượng bốn loại thần thông tổ hợp thành hộ tráo Ngăn cản xung kích từ Như Ý Tam Bảo Quần áo trên thân bốn người đều rách tả thôi Hiện như lúc trước là Khi từng người tự chiến Ai nấy đều là vô cùng chật vật Cung Sơn Hải Lúc nào thì đã Ám Bồ Tát mới tới sao mãi vẫn chưa thế nhỉ? hắc liên ma thần Hư nhợt kiêu lên, còn không tới, chúng ta chắc bị dưới tam bà mài chết mất. bạch liên ma thần cũng nói lắng nói, cung sơn hải, ba thập tam gấp gáp hỏi. lúc này sắc mặt bàn thề cung sơn hải cũng đang vô cùng khó coi. các ngươi trọng thương, các ngươi suy yếu, thế chẳng lẽ ta thì không chắc? chúng ta đều mới vào đăng tiên cảnh. Tình cảnh như nhau cả thôi. Sư tôn không tới, ta cũng hết cách. Tình hình bên ngoài thế nào? ma thật tam lo lắng hỏi. Đại con minh Bồ Tát và đá hắc ấm Bồ Tát đại chiến trên không nơi xa. Kết quả thế nào còn chưa biết. Cung dân hải buồn bực nói. Thế giờ phải làm sao? Cứ tiếp tục rằng coi thế này hộ cháu của chúng ta còn kiên trì được bao lâu chứ? Hắc liền ma thần hốt hoảng hỏi. Cứ cầm cự thế này, chúng ta sẽ càng đúc càng yếu, thẳng cho đến khi triệt đề bị mải chết. Bạch Điên Ma Thần sắc mặt khó còn đây. Chúng ta suy yếu, bọn Hoàng Thiên Phong chắc cũng tiêu hào không nhỏ nhỉ? Hắc Điên Ma Thần thắc mắc. Không, bọn họ tiêu hào không lớn. Công dân hải sắc mặt khó còn đây. Cái gì? Bọn họ thúc giục như ý tam bảo. Như tam bảo là có thể điên cuồng hấp thụ Linh khí thiên địa bốn phía Dẫn đến tốc độ tiêu hao Không nhiều như bọn ta Bằng không ba tiên đăng tiên cảnh như bọn hắn Sao có thể vây khốn tận bốn tiên năng tiên cảnh chúng ta chưa Cùng Sơn Hải Sắc mặt vô cùng khó coi nói Giờ phải thế nào Ta cảm thấy bản thân càng rút càng hư nhược Cứ tiếp tục thế này Sớm muộn cũng sẽ bị mại chết thôi Bạch lên ma thần đòi đang nói Chờ Chờ đại hắc ấm bồ tát thắng Chúng ta nên được cứu Cung Sơn Hải cố chấn an trúng nhận. Nhưng mà vạn nhất đá hắc Bồ Tát thua thì sao? Bạch Điên Ma Thần hỏi. Không, không thể nào. Cung Sơn Hải không nguyện tiếp nhận suy đoán này. Bởi vì một khi đá hắc ám Bồ Tát thua, như vậy đồng nghĩa với Đại Quang Minh Bồ Tát thắng, đồng nghĩa với bản thể sẽ mất đi hết thầy. Cung Sơn Hải, căn bản không cách nào có thể tiếp nhận được sự thực này. Quanh một tiếng. Đúng lúc đó bên ngoài hộ cháu do bốn người chung tay thúc giục, đột ngột truyền đến hai tiếng đổ mạnh. Cốt hải thần thông, cốt hải dung, tuyết hải thần thông, tuyết hải dung. Hai tiếng hét lớn vang lên, Trả thấy hộ cháu trước mắt rung lắc điên hồi. xảy ra chuyện gì? Mắt thật tam kinh biến. Đáng chết là chu hồng y, hắn dùng cốt hải lĩnh vực dung hợp với cốt hải lĩnh vực của ta, hắn muốn đổ bỏ hộ cháo. Hắc liên ma thần cả kinh kêu lên. là nhiếp thành thành. Tuyết Hải lĩnh vực của nàng ta đang dung hợp với ta, nàng không muốn nàng cũng muốn nổ bỏ hộ cháu. Bạch Điện Ma Thần cũng hốt hoảng. Hai người bọn họ chỉ là võ thần cảnh, hai người các ngươi đã đăng tiên cảnh, sao bọn họ có thể phá được thần thông của các ngươi chứ? Ma Thập Tam trừng mắt quát. Dù bọn họ không thể bạt bại trừ, thì cũng có thể suy yếu lực lượng hộ cháu. Thời khắc bọn họ dùng thần thông bản thân dung hợp với thần thông của ta, lực lượng hai bên đều cùng đúc tiêu tan. Bọn họ đang suy yếu, quy lực hộ cháu của chúng ta. Hắc liên ma thần, sắc mặt khó còn đấy. Bọn họ đang cố phá mờ hộ cháu sao? Cung Sơn Hải biến sắc. Các người dốc hết toàn lực. Đồng nghĩa bọn họ cũng đang dốc hết toàn lực. Lúc này bọn họ chắc chắn không có năng lực phòng bị để ta tới giết bọn hắn. Ma Thập Tam trường mắt. Dứt lời Ma Thập Tam vung tay, gạt ra hộ cháu, bay thẳng đến chỗ Chu Hồng Y, nhếp thành thành oanh một tiếng, một tiếng rèn vang, song trưởng ma thập tam bị đụng ngược trở về, xuyên qua khe hở, cung sân hải trong mắt quan sát, là đại cầu nguyện thần kia của vương khả sa, là đại cầu nguyện thần kia của vương khả sao nó ngăn lại song trưởng của ngươi, vương khả đang hộ vệ cho chu hồng y và nhất thanh thanh sao, ầm một tiếng, bởi vì ma thập tam ra tay, hộ cháu lập tức rung động. Liên hồi, đồng thời như ý thần trâm Cũng theo đó mà đâm ra hai tay Ma Thập Tam, vừa mới rụt về Ma Thập Tam kêu lên một tiếng thống khổ Hoàn toàn thu tay vào trong hộ cháu Vương Khả và hai chiếc như ý thần trâm Đang bảo hộ chu Hồng y và nhếp thành thành Cùng Sân Hải biến sắc Bốn đà thương được bọn hắn Hộ cháu của chúng ta liền đi đứt. Hiện tại chúng ta đã không thể ra ngoài được nữa rồi Bạch Điên Ma Thần lo lắng nói Thế bây giờ phải làm sao Mặc cho bọn họ từ từ xâm nhập hộ tráo sao Hắc đến ma thần lo lắng nói Sắc mặt của ma thập tam hết sức khó coi Vừa rồi ta lấy uy lực đăng tiên cảnh Đánh lên người vương khả Vương khả lại vẫn không hiểu gì Điều này điều này là không hợp lý Bốn người chúng ta không thể tách ra Một khi tách ra Sẽ rất khó làm hợp lại được nữa Lúc đó rất dễ bị bọn họ phân phản kích tiêu diệt Như thế chúng ta liền đi đứt cung sân hải lo lắng đáng chết thật hắc điên ma thần không khỏi sốt ruột thế chẳng lẽ chị có biết mặc bọn hắn bọn ánh không ngừng phá hư hộ cháu sao bạch điên ma thần cũng không giấu được vẻ lo lắng giờ làm thế nào hiện tại đã không có ngoại viện vương khả chu hồng y nhiếp thành thành bọn họ đều có thể bắt nạt ở trên người đầu lên đầu chúng ta hắc điên ma thần lo lắng nói Như ý tam bảo không nhắm vào bọn họ Bọn họ tự nhiên không việc gì Bạch Liên Ma Thần sắc mặt khó coi này Phải làm sao đi cung Sơn Hải lo lắng lao ra Cùng lắm thì cá chết rách đới Ít nhất chúng ta cũng có thể giết được ba người vương khả Chu Hồng Y, Giếp Thành Thành Hắc Liên Ma Thần gần giọng nói Giết ra ngoài à Sắc mặt Bạch Liên Ma Thần rất khó coi Một khi cá chết rách đới Vậy chuyến này là lành ít dữ nhiều rồi. Không. Còn có cơ hội. Ma Thập Tam trầm rộng. Cái gì? Cả đám quay đầu nhìn Ma Thập Tam. Nhờ người ngoài. Ma Thập Tam trầm rộng này. Còn ngoại viện nào nữa? Đến lúc này rồi đào đâu ra ngoại viện. Bạch Điên Ma Thần kinh ngạc. thiên Ma rất nhất tộc chúng ta là do Ma Vương Lão già sáng tạo. Ai cũng đều có thần thông. Ta có một thần thông có thể truyền rời ý chí nguyên thần đến nơi xa. Ma Thập Tam trầm rộng nói. Cái gì? Cả đám kinh ngạc nhìn Ma Thập Tam. Bạch Điên Ma Thần, Hắc điện Ma Thần, các người chia ra một sợi nguyên thần. Sau đó toàn được giúp ta. Ta có thể chuyên tâm niệm nguyên thần các người đến chỗ chủ thượng. Chủ thượng của Thiên Ma Châu. Ta niệm các người có thể xuất hiện ở chỗ chủ thượng. Ma Thập Tam nói. Có thể mời chủ thợ đến cứu chúng ta sao? Hắc Bạch Nhị Điên Ma Thần kinh hiệt. Chẳng qua cần phải tiêu hao một nửa năng lượng trong cơ thể các người. Ma Thập Tam nói. Tiêu hao thì tiêu hào chứ. Dù sao cũng đỡ hơn ngồi im mà chết. Ma Thập Tam, động thủ đi. Bạch Điên Ma Thần sốt sáng nói. Chỉ cần một người đi là được rồi. Cần gì phải để ta bỏ Bạch Điên Ma Thần cùng đi chứ? Hắc Điên Ma Thần nói tỷ lệ thành công chỉ là một nửa vậy nên càng nhiều càng tốt đề phòng vạn nhất ma thập tam trịnh trọng nói được rồi hắc lên ma thần gật đầu oanh một tiếng song trường ma thập tam lập tức rán trên sau lưng hai người phân liệt nguyên thần chia cắt lực lượng ta sắp ra tay ma thập tam trịnh trọng nói được rồi hai người đồng thanh kêu lên đi ma thập tam hét lớn một tiếng Trong cơ thể hai người đột ngột có tiếng đổ vàng nháy mắt hai đạo lưu quang Một đen một trắng lao ra hộ tráng Thoáng chốc liền đã thoát khỏi đại la kim bát Lao vút lên trời Biến mất ở phía xa Chuyện gì thế Vừa nãy là thứ gì bay ra vậy Ở phía ngoài vương khả cả kinh kêu lên Ta không biết ta không nhìn rõ Từ bất phàm cũng nói Hình như là hai luồng quang bạc Vừa lấy lên đều tàn biến Nhưng mà khẳng định không phải là người Bốn người bọn họ còn đang bị nuốt bên trong mà Hoàng Thiên Phong kêu nói Vậy thì đừng quản Tiếp tục đi Vương Khả ra đình Hình như cốt thải thần thông của Hắc Điên Ma Thần Yếu đi không ít nhỉ chu Hồng Y ngơ ngác Tuyết thải thần công của Bạch Điên Ma Thần Tuyết thải Cũng biến yếu Nhếp thành Thành cũng sững sợ Biến yếu chẳng phải càng tốt sao Nhanh phá mở hộ tráo đến lúc đó bọn họ quan chấp cánh cũng khó thoát được. Vương Khả kêu lên, được. lập tức xong Phương tiếp tục xung kích. mà lúc này hai đạo lưu quang kia lao vút lên trời, như thể là tuân theo quỹ đạo hủy dị nào đó, chớp mắt đã vượt qua vạn dặm, không bao lâu sau đã tới ác thần đồ. oanh một tiếng, hai đạo lưu quang xông vào một gian đại điện được bao phủ ánh sáng bảy màu ở ác thần đồ. trong tòa đại điện kia. Vương Khả, Vương Cô Sơn chính đang bế quan. Tiên nhân Vương Cô Sơn ngồi trong đại điện, trước mặt hai đạo lưu quang chớp lóe, hóa thành tàn ảnh Bạch Liên Ma Thần, pháp Điên Ma Thần, gần như đồng thời xuất hiện ở trước mặt Vương Cô Sơn. Hai đạo tàn niệm nguyên thần hư ảo lập tức quỳ xuống. "Chủ thượng, cứu mạng chủ thượng." Bạch Điện Ma Thần sợ hãi nói. "Chủ thượng, chúng ta bị Vương Khả gài bẫy, chủ thượng cứu mạng." Hắc liền ma thần cũng sợ hãi, Nhưng mà Vương Cô Sơn lại vẫn cứ ngồi xếp bằng, không hề mở mắt. Sao các ngươi lại tới đây? Vương Cô Sơn vẫn cứ nhắm mắt, chậm rãi mở miệng. Chủ thượng, chúng ta trúng gian kế của Vương Khả. Hiện bị bọn Vương Khả từ bất phàm Hoàng Thiên Phong vây khốn. Chủ thượng mà không cứu chúng ta, chúng ta liền đi đất rồi, chủ thượng. Hắc liền ma thần gấp gáp nói. Chủ thượng cứu ta. Bạch Điện Ma Thần cũng dập đầu van xin. Vương Cô Sơn đã hờ hững như thường, bình tĩnh hỏi: "Kể tỉ mỉ đi." "Được." Hai người lập tức kể lại một lượt hết thảy những gì xảy ra ở La Hàn Đảo. Trù thượng sắp không kịp nữa rồi. "Trù thượng, trù thượng, Tử Liên Ma Thần đã chết, Hồng Liên Ma Thần cũng đã chết rồi, trù thượng còn không ra tay, chúng ta cũng sẽ chết, trù thượng." Hai người sợ hãi van xin. Ngay đến đó Vương Cô Sơn mới chậm rãi mở mắt. Chỉ là lúc này Vương Cô Sơn vẫn không có vẻ gì là sốt ruột. Ngược lại còn rất bình tĩnh nhìn hai người. Cứu các ngươi à? Vương Cô Sơn hở hững nói. Chúng ta là nô bộc của chủ thượng. Một lòng từ chung với chủ thượng. Nguyện muôn chết không tử. Chủ thượng còn ban cho chúng ta thiên đạo đăng tiên châu Chủ thượng, cầu ngài ra tay cứu chúng ta. Tàn niệm của Bạch Liên Ma Thần dập đầu nói. Chủ thượng. Chúng đã đều từ chung với ngài Hồng điên tử điên ma thần bị vương khả hại chết Bỗng chủ thượng làm chủ Tàn niệm hắc điên ma thần cũng dập đầu nói Khóe miệng của vương cô Sơn nhếch lên ý cười lạnh lùng Người nói các người trung hành trung thành với ta sao Vâng Đúng vậy Chủ thượng sao ngoài lại Hai người rốt cuộc cảm thấy có gì đó không đúng Đồng loạt kinh ngạc trước mắt của vương cô Sơn Vậy chuyện ta giao phó các người Các người quên mất rồi sao? Vương Cô Sơn ngữ khí bình tĩnh. Chủ thượng chủ thượng giáo phó chúng ta chuyện gì? Hai người ngơ ngác hỏi. Một ngàn năm trước, ta xuất chiến chính đạo. Trước thời điểm bị phong ấn, ta dẫn một đại quân cường giả ma đạo đi tham chiến. Chỉ lưu lại bốn tiền tâm phúc các người. Không có các người tham dự đại chiến, dung chuyển trung thần châu kia. Trước khi xuất trình, ta dặn dò các người như thế nào? vương Cô Sơn thần sắc bình tĩnh nói. Hả? Khi đó trù thượng trù thượng vì bảo hộ ác hoàng mới nhốt lại ác hoàng. Không cho ác hoàng đi tham gia trận chiến kia. Trù thượng sai bốn người chúng ta trông chừng bên cạnh ác hoàng. Bạch Điên Ma Thần hồi ức lại nói. Lúc ấy trù thượng dặn bốn người chúng ta dù có chết thì cũng phải bảo vệ tốt ác hoàng. Đột nhiên Hắc Điên Ma Thần tự hồ có ý thức được điều gì đó. Đúng vậy. Một ngàn năm trước, ta coi các ngươi là thù hạ tâm phúc nhất, nếu mới không dẫn các ngươi đi tham dự đại chiến nguy hiểm kia, đồng thời giao phó chuyện quan trọng cho các ngươi đi làm, dặn dò các ngươi phải liều chết bảo vệ tiểu huyền. Là liều chết bảo vệ tiểu huyền, các ngươi đã liều chết như thế nào đây? Được, được lắm. Vương Cổ Sơn ngữ khí bình tĩnh nói. Nhưng mà chính ngữ khí bình tĩnh này lại dọa cho hai người gã ngã nhào trên đất. Trước đó, chủ thượng đưa cho thiên đạo Đăng Tiên Châu. Bọn hắn còn tưởng rằng chủ thượng đã triệt để bỏ qua chuyện cũ. Thẳng đến lúc này, hai người vừa mới kinh hãi nhận ra. Chủ thượng chưa quên, chưa quên, thậm chí còn nhớ rất rõ. Còn muốn một mực canh cánh trong lòng. Giao phó bốn người bọn họ liền liều chết bảo vệ ác hoảng. Kết quả bốn người bọn hắn lại thiếu chút nữa hại chết ác hoảng. Chủ thượng không quên, chủ thượng vẫn nhớ kỹ, thậm chí còn nhớ rất rõ ràng nữa. Chủ thượng, chúng ta sai rồi xin chủ thượng tha mạng. Hắc liên ma thần kinh hãi, không ngừng rậm đầu. Chưa có bạch liên ma thần đã đột quật biến sắc. Chủ thượng, người hận chúng ta sao? Người hận chúng ta sao? Vậy tại sao còn ban thiên đạo đăng tiên châu cho chúng ta? Người, chẳng lẽ là người cố ý sao? Bạch liên ma thần nhìn thần tình lạnh nhạt kia của vương cô sơn, sợ hãi cả người không ngừng run rẩy. Ánh mắt vương cô sơn nhìn bọn hắn, hờ hững quỷ dị hệt như là đang nhìn người chết vậy à mình xin ngừng đây nha mọi người và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện có thể là một lúc nữa nhé chào cảm ơn bạn anh Thái Ngô bạn nói là donate cho mình à, cảm ơn bạn cốc cà phê chào à, Tiến Minh nhá chào Thế Lân võ em mới nghe chuyện của anh thì không biết sao bộ Thái thượng thần tôn không ra nữa Uh, Thái thượng thần tôn không ra nữa bởi vì uh, mình đọc cho nó hết cái bộ này thì sau đó sẽ ra Thái thượng thần tôn nhé. Nhưng mà có lẽ cũng vẫn phải xen kẽ Thái thượng thần tôn với một bộ nữa để cho nó lên được uh, cái view. Tạm thời Thái thượng thần tôn đang hết sạch view. <cười> ok Các Bạn nào mà đang uh, theo dõi bộ xích gì nhỉ, xích tâm tuần thiên thì các bạn có thể uh, comment lại cho mình nhé.